Giờ trong h ì âm giàn đang ngủ kia nữ say ta t ê tiêu diệt. Ngay khi Tiêu n Nếu nguy tàn đang Ngay Thanh còn đang sạp sẽ đá. đe giết mà mối hiểm lầm ta tay diệt. ra dọa La khi khốc d võ bị dự, b ê n o à i động bỗng vang lên tiếng bước chân. Trong thạch i ế n g bước c â n Trong t h thất lý ngọc hồ thoát cái đã l ư ự t đến chỗ khe nứt tiêu l a thành vội vươn tay phải ra chụp vào m ả n h môn của hắn tiêu l a thành ra tay quá nhanh quá bất ngờ Lý lại La Ngọc、hồ、không thể ngờ trong mật đạo này lại còn có người.、Mãi、đến khi ngón Thanh môn, hắn mới phát hiện có chạm Hồ thể khi mạch phát mật tay Tiêu ra. đạo vào Mãi mới sắp quả nhiên lý ngọc hồ võ công cao cường trong tình huống đó hắn vẫn không hề nao núng năm ngón tay hắn xòe ra lập tức phản công chộp lấy mạch môn của tiêu la thành chiêu này của hắn thật sự là kỳ diệu tiêu la thành cũng không ngờ khi mà mạch môn của mình bị chế trụ Hắn vẫn bình tĩnh ứng phó như、vậy. Thế vẫn ứng nên vậy lý ngọc hồ vừa phản đòn, đã tóm chặt được mạnh môn của、tiêu、La phản chặt mạnh Thành đòn môn Trong Đã được tóm Tiêu không o gao ả cảm n người phương Như nhọn mạnh h khắc Hai người đầu cảm thấy chiếc chặt kìm sắc Gắt cổ tay đối đầu vuốt một m lấy là của mình n Lý ọ c Hồ h k ô ngờ n g công lực đối phương lại thâm hậu đến vậy hắn kinh ngạc kêu lên bàn tay trái như l à điện chém tới cánh tay của tiêu la thành định chặt đứt cánh tay của hắn Tiêu lúc, lúc này tiếng bước chân bên ngoài đã đến cửa động bỗng nhiên gã đại hán áo lam trong thạch thất quát lớn k ẻ nào to gan dám xông vào cấm địa tiếng quát vừa dứt tiếng động nhẹ như là gió thoảng vang lên mấy bóng người nhanh nhẹn đã lướt vào thạch thất lý ngọc h ổ kéo tiêu la t h a n h ra vừa nhìn thấy hắn liền kinh hô là ngươi hắn vùng tay một trường đánh tới tiêu la t h a n h cười lạnh <cười> lý ngọc h ổ không ngờ chúng ta lại gặp nhau lý ngọc hồ sau khi nhận ra đối thủ là tiêu la thanh trong lòng vô cùng kinh hãi lúc này hai người vẫn nắm chặt mạnh môn của nhau chỉ còn tay trái để giao đấu lý ngọc hồ đột nhiên hạ thấp cổ tay trái nhanh như chớp liên tiếp tấn công ba chiều tay trái tiêu la thanh nhanh như điện cũng đánh trả ba đòn bỗng nhiên một giọng nữ lạnh lùng quát lên hai người các ngươi dừng tay lại cho ta cùng với tiếng quát đó anh nến trong thành thất bỗng sáng bừng người dẫn đầu là một phụ nữ lạnh lùng x i n h đ ẹ p tay cầm phất c h â n khoảng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi đó chính là đại sư tỷ của hoàng vân anh huyết sát mà nữ đi theo sau l chín gã hán tử lực lưỡng áo làm đeo trường kiếm trên vai lúc này tiêu la t h a n h và lý ngọc h ồ vẫn đang g i a o đấu ác liệt họ nắm chặt lấy mạnh môn của nhau không buông mỗi người dùng một tay tấn công cánh tay co duỗi nhằm vào các yếu huyệt trên người của đối phương chỉ cần sơ sẩy một chút là mất mạng hoặc là trọng thương cách đánh kỳ lạ này đòi hỏi phải có trí tuệ võ công kinh nghiệm chiến đấu dày dặn một cuộc chiến đấu toàn diện ác liệt căng thẳng khiến cho người ta phải kinh hãi huyết sát ma nữ nhìn thấy cảnh hai người giao đấu hung hãn như vậy cũng không khỏi giận mình trong chớp mắt tiêu la thành và lý ngọc hổ đã đấu hơn hai mươi chiều bỗng nhiên lý ngọc hổ kêu lên một tiếng l o à n g choạng lùi lại ba bốn bước sắc mặt trắng bạch nhưng hắn nhanh chóng rút trường kiếm trên vai phải ra thủ thế chờ đợi tấn công đối phương tiêu la thành cười lạnh nói lý ngọc hổ hôm nay người đ ừ n g hỏng thoát khỏi tay ta lý ngọc hổ cười lạnh một cách â m trầm Ta ra ai đã đoán ra người là ai rồi, là k huyết ô n ngờ người biến g là kẻ k hóa h n lường như v ậ Tiêu hơi Thanh nghe vậy, sắc mặt b n đổi h nghĩ. Nghe hắn nói vậy, hình như hắn đã biết ta là ai rồi. Kẻ này chắc chắn hơn thâm Hôm không khử hắn, ầ trầm. m tâm nói này người người, nay nếu rằng e có biết ai rồi. vậy, đã ta trí tuệ trừ là là Kẻ cơ sát a họa u hậu khuôn này lường. Huyết sẽ để lại ma nữ sau khi hai người dừng tay liên nhìn c h ă m c h ă m vào mặt của tiêu la t h a n h từ đầu đến chân cẩn thận quan sát một lượt rồi đột nhiên bước tới vài bước lạnh lùng nói n g ư ờ i là ai Lúc này, Tiêu La Thành đã biết. À, chính là liền là La La lúc chính của cười sắc Cái chưa này Thành Hoàng Vân Anh huyết sát mà nữ Nghe vậy, liền thản nhiên đáp. Hạ là Tiêu La Thành huyết sát mà nữ biến sắc, thầm nghĩ Tiêu La Thành、Cái、tên này chưa từng nghe thấy trên dòng hồ. À, ngần người À mà mà Huyết vậy Huyết thấy Tiêu biết tỉ sát Tại Tiêu sát Thầm Tiêu một đại ra hạ hồ đã đáp sư rồi lạnh lùng nói với hai người hôm nay các người đã s ô n g vào đây thì đừng hòng sống mà ra ngoài tiêu là thành chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua mỹ nữ áo lam trên giường chàng nói vị âm gian nữ này chắc hẳn là do người không chế hắn dường như là không quan tâm đến lời nói của huyết sát mà nữ tiêu là thành vừa nói vừa nhanh chóng nghĩ thầm kỳ lạ sư thúc bách duyên sao vẫn chưa thấy xuất hiện huyết i giờ ta đang đối mặt với hai ệ n đang định ta mặt Rốt kẻ này. c ộ c công trước nên tấn công bên nào đ â Thật sát mà nữ h ắ nghè chính nên giàn gọi âm giàn nữ dậy để mà giết hắn ngay. Huyết sát mà nữ nghe vậy sắc mặt đại biến chỉ thấy ả v ù n g nhẹ phớt trần trong tay phải chỉ vào gã đại hán áo làm nói các người hãy bắt tên phản đồ kia lại cho ta tám gã hán thanh ử lực lưỡng n e thấy, Tám t h kiếm nhanh chóng rút rao khỏi vỏ tạo thành một trận kiếm vây quanh gã đại hán áo làm đã cầu kết với lý ngọc hồ sự thay đổi đồn ngộ này khiến lý ngọc hồ giận mình gã đại hán áo làm cũng m ặ t mày tái mét thì già huyết sát mà nữ đã sớm biết gã đại hán áo làm phản bội à ra lệnh bắt giữ hắn một cách không chút động tính ngay cả lý ngọc hổ cũng không ngờ tới kiếm quang lóe lên trong nháy mắt gã đại hán áo lam đã bị bốn thành trường kiếm sáng ngời kè vào người san nữ trần nói Ngọc Người không người Nhưng mà ta lại biết rất là rõ ràng Vạn nhân cung ngử bằng một tên、lý、Ngọc hổ, có chút danh tiếng như Cười biết lai lại biết Huyết khẽ phớt Hổ khác lịch Chỉ Hổ chút ta rất một của mà mà là lắc Lý Lý Có rõ người mà cũng muốn chống lại hồi âm cốc của chúng ta thật sự là quá tư lượng sức mình hôm nay người đã tự chui đầu vào lưới thì đừng hòng rời khỏi đây nửa bước Tiêu Thanh Trong tên từng một tổ chức như thế một lời nghi Cái nói cười nói. Nói gia nữ, không có linh yên. cung. La lòng là Lý lạnh lắm. chưa nghe những không nhân hắn nghe chức như Hồ hay Nhưng chỉ Không hồn. này. ngờ Vạn này đến. nào. Ngọc bằng nữ. mà âm có Đó thì người có thể làm gì được ta thấy lúc này tiêu là thành đột nhiên bước về phía thạch sạp của mỹ nữ áo làm âm thầm vận nội lực bởi vì trong khoảnh khắc này hắn đã quyết định ra tay trước giết chết âm gia nữ sau đó sẽ bắt giữ lý ngọc hổ ép hỏi lai lịch của tổ chức vạn nhân cung huyết sát ma nữ thấy tiêu là thành di chuyển lập tức quát lên người muốn chết sau đứng lại h u y ế thê sát mà nữ vùng p ấ tấn t trần t Nhanh chóng tấn công i u Huyết La vừa Thành mà nữ n sát đ ộ gia Lý ngọc hổ cũng quát lớn Ngọc cũng Hổ quát một ế n g t y phải vùng ra một chiều hoành đoạn Vân Sơn, ngăn cản Tiêu vùng Vân đoạn Sơn Ngăn ra một lý a ra Thành Thì l ngọc hổ t ô m cơ thầm trầm mục đích hôm nay của hắn là muốn biết huyết sát mà nữ dùng bí pháp gì để điều khiển âm gian nữ lúc này thấy tiêu la t h à n h đi về phía thạch sạp biết là hắn muốn làm hại âm gian nữ Nên hắn đột tiêu là thành vừa đặt chân xuống đất nghe thấy tiếng quát liền dừng lại lùi ra ba bốn bước quay đầu nhìn lại chỉ thấy trên vách đá bốn phía vốn không có ké hở đột nhiên xuất hiện một cánh cửa một thiếu nữ áo đen chậm rãi bước ra theo sau là một lão tăng tiều là thành nhìn thấy hai người trong lòng mừng rỡ thiếu nữ áo đen kia chính là hoàng vân anh đã mất tích còn bị hòa thường phía sau chính là bách d u ê n đại sư đã bị chậm chế trong đường hầm huyết sát bà nữ nhìn thấy hoàng vân anh sắc mặt lập tức thay đổi lạnh lùng nói tốt tốt lắm nhị s ư muội quả nhiên muội đã phản bội hồi âm cốc rồi Lúc La lạnh là La lòng bước cạnh cười các chấn này Hoàng Vân Anh đã bước đến bên cạnh Tiều Thành, cười lạnh nói với huyết sát mà nữ. Mà giàn nữ ràng người phản nói nhảm. Tiều Thành nhẹ trong lòng chấn động. mà Mà mà huyết vậy, phó hạ phải gọi với với âm ra ta. ta đã đầu để đối đã biết bội, sớm Tiều sát tất Tiều Rõ t r ợ t hiểu ra người đã bắt cóc hoàng vân anh và mộ dung cường ở nghĩa địa chính là âm giàn nữ hiện tại hoàng vân anh đã thoát hiểm vậy mộ dung cường đâu tiêu la thanh còn chưa kịp hỏi chị nghe hoàng vân anh hỏi tiêu đại ca mộ dung hình đệ bị thương như thế nào rồi câu hỏi này khiến tiêu la thanh ngần người ngơ ngác hỏi sau mộ dung đệ bị thương rồi sau muội hoàng vân anh nhíu mày s a o hắn bị âm gian nữ đánh bị thương ngất xỉu ở nghĩa địa huynh còn không biết sao Thế ngất trước. ta bắt Tiêu Thành nghe vậy, kinh ngạc nói. Ừ, Ta không biết. Ta nghe thấy tiếng cứu cứu Chủ, đến, thấy hôm đánh Hoàng、Vân、Anh khỏi nghĩa nghe kinh không nghe Hoàng Chủ chạy nhưng không huynh Hoàng Anh ra rồi rời Sau địa. của dạng dung dung Lạ ngạc sáng cường giàn nữ Vân nói. Màng vàng đến, Vân nói. mộ âm mà mộ đó, đó đệ. cóc vội xỉu kêu cứu bị à vậy, Vậy h ắ n bị ai bắt c ó c hoàng vân anh vừa dứt lời đôi mắt lóe lên tia sáng sắc bén nhìn chằm chằm vào huyết sát m à nữ lạnh lùng nói đại sư tì n g ư ơ i có bắt mộ dung cương giam giữ ở đây không huyết sát m à nữ thấy hoàng vân anh xuất hiện biết ngay rằng những cạm bẫy bên trong và đám cao thủ đang canh giữ trong đường hầm chắc chắn đã bị hoàng vân anh tiêu diệt à vốn là người xảo quyệt gian trá thầm nghĩ nếu bây giờ giao chiến với số người ít đ ò i này e rằng khó mà chống lại được bọn tiêu la thành cách duy nhất là đánh thức âm gian nữ nhưng bản thân ả cũng không giành rẽ bí pháp điều khiển âm gian nữ nếu có sai sót e rằng chính mình cũng khó thoát khỏi tay ả t a nếu lấy kim đình khu hồn sư phụ ban cho để mà khống chế âm gian nữ ả lại sợ s ư muội biết được điều bí mật nhớ đ ầ u hai người bọn họ hợp sức cướp đoạt bảo bối thì sẽ hỏng bét huyết sát m à nữ đang phân vân trừ quyết nghe hoàng vân anh hỏi vậy trong lòng chợt nảy ra một ý lạnh lùng nói nhị sư muội Chắc muội cũng biết phản bội sư phụ sẽ trừng phạt thế nào chứ hoàng vân anh thản nhiên cười ngươi nên biết tuy ma đầu tàn ác nhưng ta chẳng sợ đã phản bội ả rồi ngươi đừng hòng dọa dẫm t a ta chỉ hỏi ngươi Mộ Dung nghe vậy huyết sát mà nữ cũng không tức giận chỉ thảm nhiên đáp đúng vậy hắn đang ở bên trong tiêu la thanh nghe vậy bèn nói với hoàng vân anh ờ, hoàng bằng chủ xin cho tại hạ mượn kiếm hoàng vân anh rút trường kiếm ở sau lưng già đưa cho tiêu la thanh nói tiêu đại ca cẩn thận đấy nếu mà một dung huynh bị bắt tại sao lại không tiêu la thanh đưa tay nhận lấy trường kiếm bỗng nhiên vận khí vút một tiếng trường kiếm rời tay bắn thẳng về phía âm gia nữ trên thạch sạp huyết sát mà nữ nghe tiêu là t h à n h mượn kiếm tường hắn muốn tấn công mình nào ngờ hắn lại dùng kiếm tấn công âm gia nữ kinh h ã i quá vội kêu lên âm gia nữ tiếng âm gia nữ the thé trói tai nghe như là tiếng ma quỷ rền r ì mang theo ma lực khống chế tâm trí người khác khiến người ta nghe mà lạnh toát xương sống tiếng gọi này dường như có ma lực đặc biệt đối với âm gia nữ à ta lăn một vòng rồi ngồi bật dậy đúng lúc này trường kiếm của tiêu la thanh bắn ra vừa vặn bay tới nhanh như chớp dù là cao thủ võ lâm nào trong tình huống này cũng không thể nào né tránh thế nhưng âm gia nữ lại có thuật thần kỳ mà người thường không có chỉ thấy ả ta vung tay cháy lên tay phải nhanh như chớp v ư ơ n ra thanh trường kiếm sáng loáng đã bị ngón tay thoan dài như ngọc của ả ta kẹp chặt các cao thủ trong t h ạ n h thất nhìn thấy đầu kinh ngạc đến người người Hoàng、Vân、Anh hoảng hốt nói, đại ca, chúng Vân nói, ca, ta mau Tiêu rút đại lúc ô thôi.、Võ、công i đời ai nổi. gian kiếm, giường. ta, trên đời này không ai địch nổi. Kỳ lạ thay, trường trên không địch Võ của ngác này nữ nắm lấy trường kiếm, ngơ ngác đứng lấy Kỳ lạ l âm này sắc mặt t i ê u là thành vô cùng nghiêm trọng hắn biết võ công của mình không thể nào địch lại âm gian nữ nhưng hôm nay nếu bỏ lỡ cơ hội giết ả t a sau này không biết sẽ có bao nhiêu người trong võ lâm phải chết dưới tay ả Bỗng nhiên Tiêu lý a Thanh Thúc trước chầm Bách Hoàng Hoàng Chủ giọng nói、Bách、Duyên Thúc, Người Hoàng Chủ, hãy đi khỏi đây trước đi Hãy đây Sư và l ngọc hồ vẫn chưa biết võ công của âm gia nữ lợi hại thế nào nên đứng sang một bên muốn xem sao huyết sắt mà nữ sau khi gọi âm gia nữ d ậ y không dám ra lệnh cho ả ta nữa bởi vì ả ta cũng đang gặp phải một vấn đề nan dài ả nghĩ ta không có bản lĩnh như sư phụ có thể dùng người điều khiển âm gia nữ Mà phải dựa vào kim mới vào phải đỉnh khu hồn mới ra lệnh cho dựa ra ta được. Nếu b âm y lấy giờ i k đỉnh khu hồn ra, lỡ như bọn khu họ cướp mất thì ra, sao. lỡ làm cướp biết mất Âm gia nữ n đứng ngay ra đó một lúc vẻ mặt ngơ ngác dần dần tỉnh táo đôi mắt cũng dần dần lóe lên tia sáng xanh liếc nhìn mọi người hoàng vân anh thấy vậy sắc mặt đại biến lo lắng nói tiêu đại ca chúng ta mau đi thôi a ta sắp ra tay rồi huyết sát ma nữ lúc này cũng h o à n g sợ À biết nếu không mau chóng lấy kim đình khu hồn ra âm gian nữ sẽ tự động tấn công lúc đó à ta không phân biệt địch ta ra tay tàn sát e rằng ngay cả cũng khó mà sống sót bách duyên đại sư niệm phật À gì đà phật thành nhì nữ nhân này giống như l à quỷ ma vậy chúng ta từng chịu thiệt dưới tay à ta rồi theo ta chúng ta nên đi thôi hoàng vân anh nghe vậy biết rõ âm gian nữ là công cụ của ma đầu dày công huấn luyện trong nhiều năm để mà xưng bá võ lâm người phụ nữ này không chỉ võ công cái thế vô địch thiên hạ mà còn là một s á c sống không có linh hồn không có lý trí ra tay là muốn đoạn mạng Hoàng、Vân、Anh không Thanh thể chống lại được âm nữ. Đúng lúc này, bên ngoài thạch thất, đột nhiên chàng lạnh. ngoài trong này, Vân tin nữ. Đúng bên vang lên Thanh nghe vậy, trong lòng chấn gia động. Hoàng Vân Anh cũng La La Anh ca, Tiêu đột một Tiêu lại cười biến sắc, buồn miệng nói. Tiêu buồn lúc có được cười âm vậy, này thấy cười tiếng tiếng sắc, sao? chẳng phải là tiếng cười chúng ta đã từng thấy ở nghĩa địa hay sao? quả nhiên giọng điệu tiếng cười này giống hệt như là tiếng cười ma quái của m ộ ư ơ i ba người bí ẩn mà họ đã gặp ở nghĩa địa huyết sát m à nữ nghe thấy tiếng cười này sắc mặt càng thêm nghiêm trọng lạnh lùng nói với lý ngọc hổ đứng ở bên cạnh không ngờ người cũng mang người đến lúc này tiếng cười ma quái kia vẫn tiếp tục vang lên càng lúc càng lớn chói tai khó nghe vô cùng lý ngọc hổ cười khẩy một tiếng <cười> Lần này nói nhiệt thật rồi đây. thật Ta rồi mọi u ố cốc n nữ hơn hay là thất hồn nhân của vạn nhân cùng lợi hại hơn、đây. Nói xong, n xem âm âm đây. gia g hồi lợi hại lợi hại của hay của thất là Lý c Hồ ngần đầu hú h ngần lên đầu a t i ế người hòa cùng c tiếng với ma kia. Chỉ nghe thấy tiếng cười quái Chỉ nhìn g e thấy t i ra thấy ngoài cửa động có một mươi ba người áo đen bịt mặt đang đứng thành hàng ngang sau đó có một lão già lưng gù hùng dũng bước ra tiêu la thành nhìn thấy những người này xuất hiện trong lòng kinh hãi quả nhiên đây chính là những người mà họ đã gặp ở nghĩa địa lão già lưng gù vừa xuất hiện lập tức đi đến trước mặt lý ngọc hồ cung kính hành lễ tuân lệnh cung chủ lão phu mang theo m ộ ư ơ i ba thất hồn nhân đến trợ giúp thiếu cung chủ lý ngọc hổ dường như cũng không dám chậm trễ với lão già lưng gù chấp tay đáp lễ đ i ệ n chủ luyện ngục đến thật là đúng lúc chúng ta tạm thời án bình bất động quan sát tình hình đã Tiêu Thành, tên thật Một truyền thừa thiếu Đại khỏi Cái phái, người thừa kế của ngũ độc kiếm lý ngọc vậy mà lại Duyên nhíu Cung cung Cung. La là lạ. Lý là Anh xa của danh của Hoàng Bách nghe không Nhân nhân chính Hổ, chủ Nhân và mày. này mà Vân Vạn môn ngũ Ngọc Vạn vậy, vậy độc của sư kế dù tiêu la thành có thông minh tuyệt đỉnh cũng không thể nào hiểu nổi lão già lưng gù vừa nhìn thấy tiêu la thành không khỏi ngần người ra quay sang nói với lý ngọc hồ thiếu cung chủ người này lý ngọc hồ cười khẩy làng điện chủ ta đã biết lai lịch của hắn rồi trong lúc mà bọn họ nói chuyện âm gian nữ trên thạch sạp ánh mắt lóe lên tia sáng xanh t h a n h trường kiếm trong tay ả ta từ từ chuyển động mũi kiếm chỉ về phía tiêu la thành hoàng vân anh thấy vậy vô cùng kinh hãi ả ta thấy người mờ âm gia nữ muốn giết đầu tiên lại là tiêu la là thành Thế tuy trí trong Tiêu Thành từng Tà trong Tà mặt của Tiêu Thành Tiêu Thành chầm rộng quát Bách duyên sự Thúc không Nhưng những Chỉ hồ Chỉ nhớ chầm Bách ra rộng gia La giao của của La La đấu đầu Duyên này âm mơ người người gương với nữ Nên là lý được có có óc số Sự hoàng bàng bỗng bày thành. này người mau lui ra đi. Hắn vừa dứt lời, âm da nữ trên thạch sạp, bỗng nhiên lưng, đến giữa không chung.、Một、luồng kiếm quang đánh thẳng về phía tiêu la thành. Luồng kiếm quang này nhanh đến mức khiến cho người ta mắt, nhưng lại không hề có một tiếng động nào. Hoàng giúp giữa chủ, thạch mức cho hai khoằm phấp phới, phía hoa hề mau ra vừa da la ta lui đi. lời, kiếm tiêu kiếm lại lướt âm Một mắt, về sạp một áo có vân anh và bách duyên đại sư không kịp ra tay cứu giúp kiếm quang đã chỉ thẳng vào ngực của tiêu la thành hai người hoảng hốt kêu lên trong chiều giao đấu này không ai biết tiêu là thành đã hóa giải nhát kiếm trí mạng của âm gian nữ như thế nào bởi vì khi mũi kiếm chỉ còn cách ngực tiêu là thành ba tấc hắn không hề né tránh mà trường kiếm trong tay âm gian nữ đã gãy tuy h ự c ra vừa rồi vừa i t ê La lùi Thanh Hai a một thức tinh tránh. t chiêu không không dụng đã sử diệu, cực kỳ tình diệu, không lùi không tránh. Hai tay âm thầm sử d ụ nhiên g t ế hợp thập b á quan Tuy dùng đàn chấn trường n âm, kiếm, kiếm. kẹp lấy lưỡi kiếm, dùng lực gãy hồi i h tiêu la t h a n h vẫn bị nội lực ẩn chứa trong trường kiếm của âm gian nữ làm bị thương nội tạng trường kiếm bị tiêu la t h a n h chấn gãy âm gian nữ dường như là ngẩn ra ném n ử a thanh kiếm trong tay đi áo xanh bay phất phới nhanh như quỷ mị tiếp tục lao về phía tiêu la thành bách duyên đại sư âm thầm vận nội công vào tay trái đợi âm gia nữ vừa động liền vung tay đánh ra một luồng trường lực mạnh mẽ cuồn cuộn như là sóng đánh ập đến nào ngờ âm gia nữ xoay cổ tay tiếp nhận trường lực của bách duyên đại sư bách duyên đại sư bỗng cảm thấy một luồng lực hút cực là mạnh hút lấy trường lực của mình khiến ông ta bay ra ngoài trong lòng kinh hãi vội vàng kêu lên Thanh nhỉ! hoàng mang chủ cẩn thận à ta tấn công bách duyên đại sư đã từng thấy âm gia nữ có một loại tà thuật kỳ quái có thể hấp thụ bất kỳ lực đạo nào mà đánh vào ả ta rồi chuyển hướng tấn công người khác nên l à mới lên tiếng nhắc nhở hai người cẩn thận luồng nội lực này của âm gia nữ lại không đánh về phía tiêu la thành chỉ thấy à ta xoay cổ tay lập tức một luồng kinh phong cuồn cuộn đánh thẳng về phía lão già lưng gù loại u qua hiểu thuật chuyển ồ n kinh phong mạnh mẽ kia tạo nên tiếng lưng giang hồ mấy chục năm, từng không công môn trên thiên hạ, nhưng mà chưa từng thấy loại tà thuật kỳ lạ nào như là của âm gia nữ. Có thể trong nháy mắt, chuyển hướng lực đạo mạnh mẽ của đối phương sang tấn công người g gió giít. già gù gặp gia kia kỳ khác. trải phái loại đối hồ chục thù, hạ, chưa thấy thể tạo Lão cao mẽ mấy am mà âm mắt, mẽ lạ đạo của của của ít tà Có là lực l đã các võ võ công kỳ lạ này thật sự là chưa từng thấy chưa từng nghe thấy khiến lão ta vô cùng kinh hái lý ã lão o phong ta tránh, tay tên thẳng trời. lướt ta. hai bay nhanh kia qua của không kịp khí, không kinh chung, như né tránh, vội vàng vận rung lên, bay lên không chung, nhanh như là tên bắn, bắn thẳng lên、trời. Luồng kinh phong kia lướt qua chân vội là l ngọc h ổ cười lạnh Hử, <cười> thì ra ngươi dùng xong đ ỉ n h vàng đó để mà điều khiển âm gian ữ hoàng vân anh giận mình ngừng đầu nhìn lên thấy trong tay huyết sát mà nữ đang cầm một chiếc đ ỉ n h vàng tinh sao lý ngọc h ổ vừa nói vừa cầm trường kiếm lao nhanh về phía huyết sát mà nữ huyết sát mà nữ hét lên âm gia nữ mau giết hắn cho ta lúc này âm gia nữ đang bước về phía tiêu la thành nghe thấy tiếng gọi lập tức xoay người lao về phía lý ngọc hồ tốc độ nhanh như chớp trong nháy mắt đã đến nơi lý ngọc hồ thấy ả ta lao đến hung hãn liền vùng trường kiếm trong tay kiếm c u a n g lóe lên một chiều độc xà xuất động điểm vào ba h u y ệ t lớn trên ngực của âm gia nữ nào ngờ âm gia nữ không né không tránh ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên đón lấy chiều kiếm một tiếng rên vang lên lý ngọc hổ lùi lại bảy tám bước mồ hôi trên trán túa ra như mưa vẻ mặt vô cùng đau đớn lộ ra vẻ kinh hãi tột độ võ công của âm gia nữ quả thật là quá kinh khủng ngay cả cao thủ như tiêu la thành và lý ngọc hổ cũng không đỡ nổi một chiều Hướng hồ lý à già những người lưng khác. Lão già gù thấy gù Lão l ngọc hổ bị thương, vội vàng nói g g tiếng quái dị. 13 người áo đen bịt mặt đang đứng ở cửa động, như nhận được thánh chỉ, đồng công gia Ngọc vàng n lên, đen như nhận thánh tấn nữ. n đầu được quái lời loạt lao vào tấn công âm gia nữ. Lý hú chỉ, Hổ một mặt âm vội bịt áo dị. vào cửa ở làng điện chủ thất h ồ n nhân e là không định n ổ i âm gia nữ chúng ta mau tìm cách rút lui thôi lão già lưng g ù nói Tuy thất hổn nhân, không địch l ạ i đ ư ợ c ả ta, n h ư n g m à cũng cản đủ để mà cản ả t a l ạ i các người còn người m u ố n rút là u i an t o n người đen hay sao? 13 người áo b ị t mặt lúc n à y vây đã q u a n h âm gia nữ bao vòng. bao nữ Kỳ l ạ t h a y âm g i a nữ dường như là có một chút kiêng m ư ờ i ba viên thuốc từ trong ngực rồi nuốt xuống b á c hoàng Duyên Đại sư nhìn Tiêu la thành, khẽ hỏi, thành thuốc còn uống vẫn là thuốc độc hay nhìn Thành, Thành nhì, còn vẫn Đại độc hỏi. sư s khẽ La là a Tiêu t La h h khổ. cười v â n hiện tại chỉ có loại thuốc này mới có thể Hoàng tại loại mới giúp này con tăng cường công có có lực.、Hoàng、vân anh nghe vậy trong lòng chấn động trợn nhớ đến những lời của tiêu la thành nói với mộ dung cương trong sơn cốc thầm nghĩ chẳng lẽ những lời huynh ấy nói trong sơn cốc là thật hay sao nghĩ vậy ánh mắt của ả ta long lành như là nước hổ thù nhìn tiêu la thành khẽ gọi tiêu đại ca huynh thật sự mắc phải bệnh nani hay sao tuy đã từng nghe tiêu la thành nói về việc huynh ấy mắc bệnh nani nhưng hoàng vân anh vẫn không luôn tin tiêu la thành thật sự là mắc phải bệnh nani tiêu la thành mỉm cười nói chẳng lẽ còn giả được hay sao lúc này bách duyên đại sư bỗng nhiên nói với tiêu la thành Thành nhi. Nhân cơ hội này, chúng ta rút lui thôi. Tiều Thành nhì, nhân hội chúng này, là nói, cơ lùi bách duyên sử sẽ sao. thúc, người cũng biết, giết biết chết tay ta hôm hội không nhiêu hiếu hay Bách cũng cơ có người nay nếu mà bỏ lỡ cơ hội giết âm gian nữ, không biết sẽ có bao nhiêu bằng Duyên dưới bỏ bao mà âm lầm lỡ võ ở ả đại sư t h ở dài nói tuy chúng ta có ý muốn ngăn chặn tai họa này nhưng lực bất tổng tâm biết làm sao được hiện tại chúng ta chỉ có thể tạm thời rút lui sau đó bàn bạc kỹ hơn Tiêu、La、Thành thở dài nói, Bách Duyên sự thúc、con、tin rằng chỉ trong một thể giết chết bật từng Tiêu Thành trong Trong trợt dài nói gia nói nhiên im Nói lời nói Duyên đêm La lực La Lúc lòng cao Anh Bách chỉ Nhưng Hắn Hoàng nghe những nghe hắn nói như này mà này này này Con rằng Con nâng công Đến nữ đến Bỗng Vân sơn nàng trợt động có mức cốc của vậy sự âm đủ để đã tiếp lời nhưng mà Nhưng mà tính mạng của tiêu đại ca e rằng cũng sẽ vì thế mà mất đi tiêu l a thành cười khổ nói đúng vậy nếu ta có thể tiêu diệt kẻ địch trước mắt trong một đêm n à y chết cũng không đáng tiếc hoàng vân anh nói tiêu đại ca huynh nghĩ sai rồi tuy những kẻ địch này là nhân vật quan trọng của h ộ i âm cốc và vạn nhân cung nhưng mà không phải là kẻ cầm đầu Dù hôm những a y bọn c ú n huynh ma đầu và cung chủ vạn nhân cùng Vẫn n g có chết chủ có thể h tay tạo dưới Ma ra đầu và con quái vật gây hại cho nhân quái hại vật Gây lời o trong ạ i vòng 10 năm ư này phải giết Chính là ma đầu và cung chủ vạn nhân cùng. Ta đầu cung và vạn chủ cùng nhân h t ấ huynh chúng thì hơn Những nên mạng sống bọn này giữ giết lại đi lời mà Để khiến sắc mặt của tiêu la thanh thay đổi thầm nghĩ lời của hoàng v â n anh rất là đúng nếu mà ta ăn hết số thuốc độc mang theo trong một đêm tuy có thể nâng cao công lực đến mức tột cùng đủ sức chống lại âm gia nữ nhưng ta cũng sẽ mất đi lý trí hoặc là huyết quản vỡ toang mà chết vậy thì chi bằng ta Bách Bỗng chuyện có thuốc độc cao công lực mức nghe hai người nói chuyện, hai hàng lông mày rậm nhíu Thanh thể nhiên huyết Duyên dùng Tiêu mày đêm người nói lông Ông tin tưởng rằng nâng đến nào trong nữ nữ Đại để lại gọi gia Sư sát La rậm một mà âm Người còn không ra trong a bao y định đợi đến bao giờ? Thế giờ? a t r khoảnh g t ờ người i gian này, âm gia với đợi đang rằng này, nữ vẫn đen nữ mà Huyết âm mặt. co áo bịt sát khắc ô n nổi, liền liên tiếng thúc âm gia nữ ra tay. Trong khoảnh g giục gia thúc tay. h âm ra k này âm gia nữ mắt lóe sáng xanh xoay người một cái nhanh như chớp vung tay đánh vào bốn người áo đen bịt mặt ở vòng tròn đầu tiên bốn người áo đen bịt mặt này đứng ở bốn phường dù là cao thủ nào cũng không thể nào một chiều đánh trúng bốn người nhưng âm gia nữ vừa xoay người vừa ra tay lại đồng thời tấn công bốn người ở bốn hướng khác nhau lực tấn công của âm gia nữ mạnh mẽ vô cùng đủ để hủy diệt cả một ngọn núi không gì c ả n nổi chỉ nghe tiếng kêu thàm thiết liên tục vang lên bốn người áo đen bịt mặt bị đánh bay lên trời âm gia nữ ra tay như chớp chỉ thấy a ta xoay người liên tục ba vòng 13 người áo đen bịt mặt đang vây quanh âm gian nữ đồng loạt kêu thảm thiết rồi bay ra bên ngoài nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra 13 người áo đen bịt mặt tuy là bị đánh bay lên trời nhưng thân hình họ lại lồn nhà một vòng trên không rồi đáp xuống vị trí cũ tiếp tục vây quanh âm gian nữ tiều là thành hoàng vân anh và những người khác thấy vậy đầu kinh hái hoàng vân anh thất thanh nói Huynh tiêu h đánh ấ y lực của âm g a nữ mạnh đến mức nào? mức t i la thành a n đến vạn cần, núi sông. h phải thể phá h đáp, đạo lấp lực có o g Vân n a nói vậy trên h thật, chẳng lẽ 13 người kia được đúc bằng sắt thép hay Thanh ì kỳ kia lạ lẽ La sắt Tiều t được đúc người bằng nói, sao? đời truyền lại nhiều vô kể lúc mà ở nghĩa địa ta đã dùng m ộ ư ơ i hai thành công lực mà vẫn không giết được bọn chúng hắn ngừng lời một chút rồi vội nói chúng ta rút đùi t h ô i hoàng bang chủ và bách duyên đại sư đi trước đi ta sẽ ở lại cản âm g i a nữ n truy đuổi Bách bọn dám hán áo lam đi cùng huyết sát quát chậm tức cửa thạch Lúc cùng chặn cửa tức Chặn Cản Hoàng Anh thất huyết Thấy thanh họ Hoàng Anh thì chết Duyên lau này tên Vân Nào đến nữ Đang đứng chặn ở cửa. Thấy hai người lau đến tám thanh trường đông đường bọn họ. Hoàng Vân Anh quát lớn đại đại Đi kiếm sư lướt và mà lam ra ta Lập lập trễ ở t r á n huyết ra A ta thì lướt sống. giữa vào kiếm đám q a a n g t vùng lên. Cướp lấy một thành trường lấy Cướp một k i m m Á ộ tiếng kêu thảm thiết tên Hai đại đại văng lên. Hai tên đại hán ngã xuống vũng máu. Bách duyên kêu máu. làm đã áo Bách sát ư vùng tay o lên. Hai ê n hán xông đến. Cũng bị đánh đại Huyết bị bật sát ra. ma nữ thấy hai người sắp lao ra khỏi vòng cửa liền quát lên một tiếng t h i chuyển thân pháp lưu tinh đuổi trăng lướt đến chặn đường hoàng vân anh Bỗng nhiên m ộ tiêu t ế n lạnh vang g cười l n t i ê la thanh như hình với bóng với Đuổi sau theo sát phía cây lạnh mắng <cười> người muốn làm âm gia nữ ta sẽ cho người t o ạ nguyện hắn vung tay một trường mang theo sức mạnh kinh thiên động địa đánh thẳng vào huyết sát mà nữ tiêu la thanh vừa ra tay bỗng phía sau phát lên một tiếng gió hắn không cần quay đầu lại cũng biết là âm gia nữ đã đuổi kịp tiêu l a thành đành phải thu hồi trường lực đang đánh về phía huyết sát mà nữ lướt tới trước vài bước hai tay đồng thời v ậ n lực đánh ra nào ngờ âm gia nữ chỉ khéo vung tay phải lên lực đạo tiêu l a thành đánh ra đã bị cản lại tiêu l a thành nhận ra đây là một loại công phu thượng thừa muốn thu hồi lực đạo nhảy lùi lại nhưng đã không còn kịp nữa Chỉ cảm tiêu h phản chấn cuồn cuồn như ấ y lực là cuồn cuộn ập sóng đến. t lạ thành biết rằng nếu cố gắng chống đỡ nội tạng chắc chắn sẽ bị thương bèn lập tức buông lỏng hai tay mượn lực đạo của âm gia nữ lùi lại bảy tám trượng lần lùi lại này của hắn khoảng cách xa đến mức khiến tất cả mọi người đều biến sắc tiêu lạ thành vừa đặt chân xuống đất liền nhìn lại không khỏi kinh hái Chỉ tiêu h ấ y âm g a bay nữ lặng đứng hắn, khoảng trong sáng nhìn đã đôi lẽ gió, trước mặt hắn, cách khoảng thước, mái tóc bay trong gió, đôi mắt t cách quắc, chằm chằm mái vào bảy i la thanh phải lên. Tiêu thành quát lớn một tiếng không đợi ả ta ra tay liền vung tay trái đánh tới tay phải vận lực bắn ra chỉ kình hàn tâm điểm vào ba h u y ệ t lớn linh đài trung phủ của âm gia nữ Nào ngờ đúng Thanh lúc La Tiêu thành ra tay, ra Âm nắm gia nữ cũng hạ tay phải xuống, phải tay nhanh nữ như chớp hạ lúc ấ thấy thấy. y tay tay đây, cổ của tiêu thành đang đánh tới. Tiêu thành chỉ cảm thấy cổ chóng chỉ trái Tiêu Thành tới. Tiêu Thành trái tê dần, trong lòng kinh hái thầm、nghĩ. thủ pháp gì đây, thật một ta. đang Vừa nghĩ, hắn vừa nhanh đánh hái pháp kinh hiếm điểm Lạ Lạ lòng là l nghĩ, nghĩ, hắn vào dần, gì ả ta. Lúc này hai ngón tay phải của tiêu là thành đã điểm t r ú n g ra thịt của âm gia nữ chỉ nghe âm gia nữ kêu lên một tiếng cả người như là bị điện giật thì ra bách duyên đại sư và hoàng vân anh lo lắng tiêu la thành sẽ bị âm gia nữ đánh trọng thương nên vẫn luôn không chịu rời đi trước âm gia nữ bị tiêu la thành điểm trúng một chỉ ngẩng ra một lúc rồi lại x ô n lên trong khoảnh khắc này tiêu la thành đã nghĩ ra cách đối phó hắn biết âm gia nữ có nội lực vượt xa người thường dù hắn có dùng hết công lực cả đời cũng khó mà đánh bị thương ả ta hiện tại chỉ có thể dùng chiêu thức võ công tình diệu mới có thể chống đỡ được vài chiều bởi vì âm gia nữ là người mất trí khả năng ứng biến Chắc chắn tức công chớp. chiều, chiều thức khác chiều cũng cùng. công không nhanh nhẹn như thường. Thanh khai thế tấn công nhanh như、chớp. Hắn đánh nhau, tinh nhiên, thế tấn công này khiến âm nữ không thể phản người Lần này giàn nữ, triển tấn dụng nào tấn này giàn nữ công. là La lập loại vô giao ra với Tiêu diệu đấu Quả âm âm sử bỗng nhiên tiêu la thành vung tay phải lên liên tiếp đánh ba t r ư ở n g vào âm gia nữ n ba t r ư ở n g này dường như là được đánh ra cùng một lúc không chỉ nhanh đến mức kỳ lạ mà còn tấn công từ ba hướng khác nhau buộc âm gia nữ phải lùi lại mấy bước đúng lúc này phía sau vang lên tiếng của huyết sát mà nữ gọi âm gia nữ mau trở lại đây từ phía thùng lũng vọng lên tiếng c ầ i lạnh của lý ngọc hồ l ă n g điện chủ chỉ cần cướp được kim đình trong tay ả t a chúng ta vẫn có thể điều khiển âm gia nữ âm gia nữ giống như là một hồn ma vất vườn Nghe tiêu h ấ y t ế n liền quay đầu bay đi. Thấy khinh công như g gọi, đi. quay đầu bay bay Thấy t r n không t r n g của ta, Tiêu la thành a n không h khỏi thở d i Khinh gật đầu ba người thi triển khinh công chạy song song với nhau nửa canh giờ sau ba người đã chạy ra khỏi dãy núi trùng điệp hoàng vân anh đột nhiên hỏi tiêu đại ca huynh đã gặp được dương thương hạc hay chưa bách duyên đại sư thở dài nói dương lão anh hùng đã qua đời rồi sau đó bách duyên đại sư kể lại ngắn gọn những chuyện đã xảy ra ở nghĩa địa cho hoàng vân anh nghe hoàng vân anh hỏi dương tiểu thư đã biết hung thủ l à lý ngọc hổ hay chưa bách duyên đại sư đột á Bách p Vì Thanh Tiểu Thư thù Nhi chưa chắc Hắn hung không đau Dương lòng cũng Nên nói ràng Duyên sợ sư đại đ lờ lờ Mà rõ nhiên quay sang nói với tiêu la thành、uh, thanh nhì con vào hoàng bằng chủ hãy、uh, mau chóng trở về lạc dương lão nạp bây giờ sẽ lập tức quay về thiếu thất phòng báo cáo những chuyện này cho trưởng môn nhân tiêu la thành k h ẽ thở dài sư thúc người không cần phải về thiếu lâm tự nữa mấy hôm nay con có rất nhiều chuyện muốn bàn bạc với người bách duyên đại sư hỏi chuyện gì vậy tiêu l a thành đáp về chuyện sau khi con chết bách duyên đại sư nhà vậy vô cùng kinh hái đau buồn nói ở thành nhì con thật sự sắp chết s a o tiêu l a thành cười khổ bách duyên sư thúc hôm nay nếu mà con không nói rõ chuyện này hai người cũng sẽ không tin đâu hoàng vân anh chậm rãi nói đúng vậy chúng ta không thể tin được trên đời lại có chuyện kỳ lạ như vậy có thể ăn thuốc độc mà không chết xin thứ lỗi cho ta nghi ngờ rằng thứ mà tiêu đại ca ăn không phải là thuốc độc bách duyên đại sư cũng nói lão nạp cũng chưa từng nghe nói đến phương pháp dùng thuốc độc để tăng cường công lực tiêu la t h a n h nói hai người không tin cũng là chuyện bình thường nhưng đây là sự thật hai người thử nghĩ xem trước khi gặp âm gia nữ và thất hồn nhân của vạn nhân cùng nếu mà có người nói với hai người rằng trên đời có chuyện h o à n g đường như vậy chắc chắn hai người cũng sẽ không tin đâu hoàng vân anh nghe vậy thầm nghĩ lời này cũng đúng mấy năm trước ta đã từng nghe sư phụ kể về truyền thuyết luyện chế âm gia nữ n nhưng lúc đó ta không tin đó là sự thật Tiêu Thanh một lát, khẽ thở tiếp. tin. Thực tàn thuốc tật tuy một dài nói tiếp. Đương nhiên, hai người chọi với bệnh tật cũng giống giàn biển người sinh hiếu chuyện luyện luyện La là la là là ra bao của khẽ không chống bệnh như phương pháp chế như nhưng hạn mình chế ngừng Đương cũng nữ. công còn dùng mạng, đến như giàn nữ. âm mà mức âm độc độ sẽ để để cả, Võ Giống n hoàng ư quỷ điều mà là điều không thể n Nhưng trong nguyên một võ lầm lại có một lý. l có Đó d ù thuốc để chế tạo ra những biến đổi trong cơ thể. chế những Khiến cơ để đổi biến ra vân õ công mức con được. không tăng lên đến mức mà con người không thể nào luyện tập được. Điều này là sự thật. Hoàng thể tập thật. là Điều mà sự v anh nói đúng vậy ta cảm thấy âm gia nữ nhiều nhất cũng chỉ khoảng hai mươi sáu tuổi tiêu la thành nói nhìn âm gia nữ có võ công tuyệt đình như vậy chắc hẳn trước kia à ta cũng là một cao thủ võ lâm hoàng vân anh hỏi vì sao tiêu là thanh đáp luận chế mộc n à y tuy là một loại tà thuật trong võ lâm có thể biến người ta thành kẻ không hồn không trị giác thân thể cứng như sắt thép nhưng lại không thể nào tạo ra nội công võ học cho họ ví dụ như đám thất hồn nhân của vạn nhân cung kia võ công kém xa âm gia nữ nhưng bọn chúng lại có thân thể cứng như là sắt giống như là ả ta nên là ta đoán âm gia nữ trước kia chắc chắn là một cao thủ lừng lẫy giang hồ hoàng vân anh nói nếu âm gia nữ là cao thủ võ lầm trước kia sao chúng ta lại không biết ả ta là ai tiêu là thành thở dài âm gia nữ không phải là nhân vật võ lầm thời cận đại hoàng vân anh nghe vậy không hiểu thầm nghĩ nhìn âm gia nữ chỉ khoảng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi sau lại không phải là người thời cận đại tiêu la thành đột nhiên quay sang nói với bách duyên đại sư ở sư thúc bây giờ con cảm thấy chuyện này có liên quan đến loại thuốc con đang uống bách duyên đại sư hỏi chuyện gì vậy tiêu la thành đáp con cảm thấy ma đầu và cung chủ vạn nhân cùng dường như có cùng một nguồn gốc với bí pháp luyện chế mộc nài mà con biết hoàng v â n anh kinh ngạc cái gì loại thuốc tiêu đại ca đang uống cũng là thuốc luyện chế mộc nài sao tiêu là thành cười khổ nói đúng vậy ta muốn trở thành mộc nài trước kia trong sơn cốc ta từng nói với hiện đại mộ dung c ư ờ n g một khi ta sẽ uống hết số thuốc này hệ thần kinh của ta sẽ bị hủy hoại hoàn toàn biến thành con quỷ giết người không có lý trí hoàng v â n anh nghe vậy trong lòng trào dâng nỗi buồn buột miệng nói tiêu đại ca tại sao huynh lại làm như vậy bách duyên đại sư cũng kinh ngạc đến người người thành nhi như vậy chẳng phải là còn đang hành hạ bản thân hay sao tiêu la t h a n h nói đây là việc bất đắc dĩ ta làm vậy để không bị hủy hoại tuy ta sẽ biến thành một mộng n a i không có linh hồn nhưng lại có thể hoàn thành tâm nguyện báo thù rửa hận Hoàng、Vân、Anh đau buồn nói, đại ca, cách Huỳnh chẳng khác nào tự hủy hoại thân. không không thuốc thể chữa khỏi bệnh cho Huỳnh. thanh Hoàng chủ, có lẽ mũi chưa biết sư phụ không bệnh bệnh nào loại nào làm này này là là là Vân buồn nói, bản tin trên nói, mang nên năn đau ca, của Ta là ai, nên là không biết bệnh của ta ai, của ta đại đời Tiêu Tiêu biết biết có có có mũi tự lẽ là sư không thể chữa khỏi nếu bệnh của ta có thể chữa khỏi sư phụ ta thiên lý truy tung vạn lý hồng đã chữa khỏi cho ta từ lâu rồi sư phụ ta có đủ loại sách quý kinh điểm về võ công y thuật đàn dược các、uh, môn phái trên d ò n g hồ người đã tìm khắp những sách quý đó nhưng mà không có loại thuốc nào có thể chữa khỏi bệnh cho ta chỉ có trong một cuốn sách kỳ lạ tên là luyện hồn kinh mới có ghi chép về phương pháp luyện chế mộc này có thể chữa khỏi bệnh của ta hắn ngừng một lát rồi nói vừa rồi ta đã nói ma đầu và cung chủ vạn nhân cùng có phương pháp luyện chế mộc này cùng một nguồn gốc với ta chắc chắn bọn chúng đều có một q u y ề n luyện hồn chân kinh hoàng vân anh hỏi sau huynh biết tiêu là thành đáp sư phụ ta đã từng viết ở trang đầu tiên của luyện hồn chân kinh luyện hồn chân kinh có tất cả ba quyền chia làm thượng trung hạ điều khiến cho ta n ú i tiếc nhất trên đời là không thể lấy được toàn bộ ba quyền luyện hồn chân kinh từ ghi chép ngắn gọn này có thể tưởng tượng được rằng năm xưa bộ luyện hồn chân kinh này đã từng khiến cho võ lâm chém giết lẫn nhau tiêu la thành nói đến đây bách duyên đại sư đột nhiên kêu lên chẳng lẽ cha con bị giết cũng là vì bộ luyện hồn chân kinh này sao tiêu la thành vội hỏi là sao bách duyên đại sư nói thành nhi nếu con không nhắc chân không đến luyện hồn kinh, thật sự là như vậy những người tham gia vụ thảm sát hải phong trang chắc chắn có người của hồi âm cốc và vạn nhân cùng bách duyên đại sư trầm ngâm một lúc rồi nói theo ta suy đoán nguyên nhân cha con bị hại chắc chắn là do bộ luyện hồn chân kinh này tiêu l ạ thành thở dài một tiếng đau buồn sinh mạng của con sắp hết rồi việc báo thù đành phải nhờ sư thuốc rồi hoàng vân anh đột nhiên hỏi tiêu đại ca khi nào thì huynh uống hết số thuốc đó tiêu là thành đáp bây giờ ta sẽ nói cho hai người biết khi mà ta uống hết bốn chiếc bình thuốc động này chắc là khoảng bảy ngày nữa bách duyên đại sư và hoàng vân anh nghe vậy sắc mặt đều thay đổi sao lại nhanh như vậy tiêu la t h a n h nhìn hai người nói thực ra bây giờ t a có thể uống hết số thuốc này hắn thở dài một tiếng đầy đau buồn rồi im bặt hoàng vân anh sốt ruột nói tiêu đại ca huynh có thể kéo dài thêm mấy chục ngày nữa rồi mới uống hết số thuốc đó có đúng không tiêu là thành đáp hoàng mang chủ mội cũng biết sớm muộn gì ta cũng phải uống hết số thuốc đó hà tất phải kéo dài thêm chỉ khiến cho bản thân thêm đau khổ m à t h ô i lời hắn nói khiến hoàng vân anh nước mắt chảy dài nàng thầm kêu lên tiêu đại ca tiêu đại ca huynh có biết m ộ i không muốn huynh biến thành mộc nai như thế nào không bởi vì m ộ i đã yêu huynh rồi tiêu là thành nói ta đã quyết định bảy ngày nữa ta sẽ uống hết số thuốc này hoàng vân anh hỏi sau khi uống hết thuốc huynh sẽ trở nên như thế nào à cố tình hỏi vậy tiêu vân thành đáp sau khi uống hết thuốc ta sẽ lập tức rơi vào trạng thái hồn mề đến lúc đó hai người phải dùng một vật để mà điều khiển ta ta sẽ nhìn chằm chằm vào đó đồng thời liên tục gọi tên ta cho đến khi ta gục xuống rồi đặt thi thể ta vào quan tài canh giữ bảy ngày bảy đêm tiếp tục gọi tên ta nếu ta tỉnh lại vậy là mộc này đã luyện thành công hoàng vân anh nghe vậy hai hàng nước mắt đau khổ tuôn r ơ i thật là tản nhẫn tiêu l a thanh nói tiếp lời ú chúng c còn sống. Hơn nữa, chỉ có cách này, chúng ta mới có cùng. đó đã đi, đối phó với ma đầu phó linh mới với hồn nhưng thân vẫn sống. Hơn nữa, này, vạn nhân、cùng. Nếu không n thể thể ta mất ta ta ma ư g và tiêu r o n chính g h p á chắc chắn chết cứu khỏi họa, hy sinh nữ người sẽ bị âm lâm một. gia giết đại i ta, từ t Để võ l a Thanh, c ó là Lời gì đâu. Lời La thanh i ê u La t nói khiến hoàng vân anh và bách duyên đại sư càng thêm đau lòng nước mắt rơi như mưa Là thở dài. Điều cuối cùng, sau khi tiêu la thành t giấc giấc g Tiều La a n h chặn dãi nói bảy ngày sẽ trôi qua rất là nhanh chúng ta nên chuẩn bị trước bây giờ hãy cùng nhau tìm một nơi yên tĩnh hoàng vân anh đau buồn nói tiêu đại ca tại sao huynh không kéo dài thêm vài ngày nữa tiêu là thành đáp nếu chỉ hoãn một ngày người trong chính phái sẽ càng thêm thương v ọ n g bây giờ nhân lúc ma đầu còn chưa tấn công võ lâm chúng ta hãy sớm hoàn thành việc này bách duyên đại sư và hoàng vân anh đều biết số phận đã được đỉnh sẵn tuy trong lòng không muốn người thiếu niên anh tài này phải chịu một số mận bi thảm như vậy nhưng lại không nghĩ ra cách nào để cứu vãn chỉ biết bất lực thở dài Bách bên bình cầu cao, của cũng Ca, của thầm huynh nghĩa mình. Hoàng Anh thê thầm tinh thần hy sinh Huỳnh hậu thế định, Duyên nguyện Tiêu Ngày xin người Vân lương nói, sống trong lòng hậu thế võ lầm. Ngày nào đại đại Đại đại với trời lỗi sư sẽ âm một mãi lầm. lầm kết tà, vĩ võ võ ở hoàng mang chủ các vị đừng tiếc thường bi ai cho ta việc này ta đã sớm lên kế hoạch vốn định để mộ dung cường làm người chỉ huy linh hồn ta nhưng mà hiện tại hắn bạt vô ân tín ta đành chọn hoàng mang chủ đảm n h i ệ việc này không biết hoàng mang chủ có thể đáp ứng hay không hoàng vân anh nghe vậy trong lòng vừa buồn vừa vui buồn là người mình yêu phải chịu kiếp nạn này vui là hắn lại chọn mình làm người chỉ huy Lúc lệ, lòng, là ca, cùng ca có cười. này Hoàng Vân Anh mắt ngấn lệ, khẽ đầu nói. Đại ca, ta, hoàng Vân Anh, xin thề với trời, mãi mãi cùng đại ca trừ gian niêu. Nếu mà có hài khẽ thề thành khẽ gật với ta, mắt Mãi mãi mỉm Tiêu trời. Tiêu trừ diệt trời tru đất diệt. Tiêu đầu đại đại dù ta tiêu là thành có biến thành kẻ ngốc cũng không hối tiếc nếu đã vậy không biết hoàng bang chủ muốn chọn nơi nào làm nơi luyện hồn hoàng vân anh ngừng thần suy nghĩ một hồi nói Việc này liên quan đến vận võ lâm sau này. Đáng lẽ phải chọn một nơi vu hẻo lánh. Nhưng vì tình hình võ liên phải nơi hiện ngồi kia mệnh chọn cấp, không thể chỉ ta nghĩ cứ chọn ngồi cổ tự cách này quan đến này. Đáng hoang lánh. Nhưng tình hình nay nguy không hoãn. nghĩ không đây lâm lẽ lâm sau Ta xa kia thì sao? một hẹo thể tự thì tiêu la thành a ta n nói chúng đến ngôi cổ tự đó, Chuẩn h Thế gật Vậy tự trước đầu Được đó cười cổ bị l ba g ư ờ i t i khinh trên tây công Phóng về vía bước ắ c Chỉ trong chốc trong lát n g Ba ờ i đã đến t r ư cổ bước tự Tiêu Thanh La bước vào đại điện quay đầu nói hoàng bàng chủ chúng ta bố trí nơi này cần phải cẩn thận bí mật hoàng vân anh cũng biết việc này không hề tầm thường nếu trong bảy ngày đêm tiêu la thanh hôn mê mà bị người ta p hoàng á h ạ i thì bét. Trong hỏng khoảnh khắc, h sẽ o không không vân anh theo bản năng nói nếu điều động cao thủ võ lâm đến phòng thủ nơi này chắc chắn sẽ khiến người sẽ t a n g h i ngờ, dẫn cường đến. Ngược lại thì sẽ không、hay. Còn n dụ địch、uh, thì hay. lại sẽ ế u mà muốn tim ôm cốc tránh nặng tim nhẹ, vạn nhất bị hồi ôm cốc, hoặc bị lạ à v n nhân cùng h p á thành i ệ n quần đến đánh. kéo Ta v Bách d u y ê tiền t bối, ậ t sự là khẽ ô n nào chống Thành g có cách h đỡ. Tiêu La k mỉm cười hoàng bàng chủ vậy người có cách nào vẹn toàn không hoàng vân anh nhìn tiêu l a thành một cái nói Tiêu đại ca hoàng ù n nghĩ Huynh đã nghĩ xa cách viện g tài Ta t đại đã lược. cách xa rồi. Tiêu nhiên mặt đại biến, Thành đột mặt thấp La sắc i nói.、Có、người đến rồi, đi. ọ n đến chúng trốn Hoàng g Có ta mau trốn đi. Hoàng vân anh và bách duyên đại sư nghe vậy giận mình vảnh tai lắng nghe quả nhiên bên ngoài cô tự vang lên tiếng bước chân tốc độ hình như rất là nhanh ba người đồng loạt bay lên không trung nhảy lên cây xà ngang cuối cùng trong đại điện đối mặt với cửa điện chỉ trong chốc lát cửa điện xuất hiện một lão già lưng gù sau đó lần lượt đi vào m ộ ư ơ i ba người áo đen bịt mặt cuối cùng là lý ngọc hổ bọn họ dường như vừa trải qua một trận huyết chiến tinh thần mệt mỏi vừa vào điện lão già l ư n g gù và lý ngọc hổ cùng thờ phào nhẹ nhóm lập tức ngồi bẹt xuống đất tiêu là thành và những người khác thầm nghĩ bọn họ đến nơi đây làm gì lão già l ư n g gù lúc này ngửa mặt than thờ Đà, lý ã đã n cung chủ quan trọng, giữ chức vụ quan trọng của luyện ngục điện, của vạn nhân cung. Không ngờ đến Dương như này. không nào g giữ gặp gặp cung vĩ, vụ vừa được chủ chức của của Lạc chủ. phải thảm thế Thật mặt bại mũi là l ngọc hồ cười k h ẽ một tiếng nói thắng bại là chuyện thương tình của nhà binh làng đ i ệ n chủ hạ tất phải canh cánh trong lòng về trận chiến đêm n à y Lang vĩ ngẩng đầu nhìn s ắ c trời bên ngoài điện rồi nói c u n g chủ dặn dò lão phủ canh tư sẽ gặp mặt ở đây chắc là sắp đến rồi c h ú một đứng đoán Nói dậy chờ mươi ba người, người áo đen bịt mặt nghe lệnh lập tức chia làm hai hàng đứng hai bên cửa điện thằng tắp cứng nhắc không nghe thấy một tiếng thở nào nhìn vào ban đêm thật sự l à giống như quỷ mị u linh tiêu là thành thầm nhíu mày đột nhiên dùng truyền âm nhập mật nói với hoàng vân anh hoàng b a n g chủ vạn nhân cùng chủ sắp đến xin ở người chú ý xem hắn là người như thế nào lý ngọc hổ gọi vạn nhân cùng chủ là cha không biết hắn là đồ đệ của ai hoàng vân anh đang định dùng truyền âm nhập mật đáp lời đột nhiên nghe lão già lưng gù nói cùng chủ giá l ầ m bỗng nhiên tiêu l a thành và những người khác bên tai đột nhiên nghe thấy một tiếng nhạc cụ như có như không thổi đánh thằng tắp hướng cô tự đi tới hoàng vân anh thầm nghĩ âm thanh này chắc là cách đây mấy dặm một ý niệm chưa dứt tiếng nhạc cụ cực kỳ nhỏ bé kia đột nhiên dừng lại chỉ thấy lý ngọc h ồ và lão già gù lừng đồng loạt quỳ lạy về phía cửa điện miệng nói ngọc h ồ lang vĩ bái kiến c u n g chủ thiên thu ngay lúc mà hai người quỳ lạy từ cửa điện đột nhiên xuất hiện một bóng người cao lớn mặc áo t r o à n g đen đầu búi tóc thuần dương trước ngực đeo một vật hình tròn vàng óng ánh điều khiến cho người ta kinh ngạc nhất chính là mặt bịt khăn đen không thể nào biết được chân dung của hắn sự xuất hiện của đạo nhân này giống như là từ dưới đất chui lên tiêu là thành hoàng vân anh bách duyên đại sư đầu không nhìn rõ hắn xuất hiện như thế nào ba người trong lòng kinh hãi đâu nghi ngờ hắn là quỷ ma hóa thần bay lượn không một tiếng động nếu không phải trận tiếng nhạc cụ kia nghe như là cách xa mấy dặm làm sao trong nháy mắt vạn nhân cung chủ này lại xuất hiện trước mặt Đạo địa đứng đi đứng đứng áo Lão nhân nói Hổ nhi Làng địa chủ, các người đứng dậy đi. Lão già lưng cung kính đứng dậy, Lý Ngọc Hồ đứng dậy một bên phẩy Chậm Hổ chủ Hồ Cha bịt mặt tay một dậy dậy dậy Các dại già gọi Lý gù đạo nhân bịt mặt, là bị mặt dừng một chút tiếp tục nói thất hổn nhân hòa hầu vẫn chưa đủ làng đ i ệ n chủ đ ợ i lát nữa sẽ dẫn bọn họ về tăng cường luyện hồn lý ngọc h ổ nói h ổ nhi còn một việc quan trọng muốn bẩm báo trong số kẻ thù c ô bồn cung ngoài hồn âm cốc già còn có đạo nhân bịt mặt chậm rái tiếp lời người có phải muốn nói tiêu là t h à n h kia không lý ngọc h ổ nói đúng vậy người này võ công có chút kỳ quái h ổ nhi cảm thấy hắn mới là địch thủ đáng mạnh nhất của chúng ta không biết Cha có cho phép hổ nhi g ế tiêu hắn không?、Đạo、nhân bị mặt chầm ngầm Đạo bịt mặt một ồ nói i t là a t h n Người này nếu không h thành r ừ bỏ một t ngày sau này Sau có ể Còn khó đối phó hơn cả Cha hơn nữ Nên khó kia phó đối đã gia biết ả âm sớm l đã Địa phái g ụ c quỷ vườn Đi bắt ắ n vạn n về hoàng â n cùng Thành xử lý La Tiêu h vân anh và bách duyên đại sư nghe vậy đều nhíu mày kẻ bịt mặt này rốt cuộc là ai nghe hắn nói chuyện hình như biết rất là rõ động tính của người trong võ lâm lý ngọc hồ hỏi cha sau này hổ nhi ở lạc dương không biết sẽ đảm nhiệm chức vụ gì đạo nhân bịt mặt bỗng nhiên hít mũi một cái nói hổ nhi còn trước t i ê n hãy xử lý hai người trên xa nhà kia đi cha sẽ truyền thụ cho con bí pháp chỉ huy địa ngục quỷ vương sau đó bắt t i ê u l a thành về vạn nhân cùng lời này vừa nói ra không chỉ ba người tiêu la thành giận mình mà ngay cả lão già gù lưng và lý ngọc hồ cũng kinh hái trong đài điện có người ẩn nấp mà bọn họ lại không hề hay biết tiêu la thành biết bản thân đã bị phát điện liền chủ động hiện thân lạnh giọng nói dưới xa nhà là ba người không phải là hai lời còn chưa dứt lập tức nghe thấy tiếng nhạc nổi lên tiêu la thành kinh hồ hoàng b a n g chủ mau tránh đi chỉ thấy ở cửa đại điện lóe lên một đạo kim quang như là tên lửa xuyên không bắn nhanh tới hoàng vân anh và bách duyên đại sư nghe thấy tiêu là thanh quát hai người không kịp suy nghĩ ngừa người nhảy xuống ngay khi thân thể của họ vừa rời khỏi xa nhà vài tấc một đạo kim quang mang theo một luồng gió rít xoay tròn trên xa nhà nhanh như chớp lại bay ra khỏi đại điện rơi vào tay của đạo nhân bịt mặt tiếng nhạc cũng đồng thời im bặt tiêu là thành hoàng vân anh và bách duyên đại sư vừa định thần nhìn lại n g ư ỡ n g mắt nhìn thế ra đào kim quang ám khí kia chính là một vật hình tròn vàng óng đeo trước ngực của vạn nhân c u n g chủ Đào điện, điệp đầu thành này, toàn này, trong coi nhân lên sáng người nói. không thiên như người lần tiên. hai khóe chậm thể chết phi bịt ba mặt mắt lên một tia sáng kỳ lạ, quét tiêu trời gầm ám léa qua la dại Dưới dưới kỳ kỳ có lạ, là các hoàng vân anh trong lòng kinh hãi không thôi thì ra tiếng nhạc vừa rồi là do quái vật hình tròn màu vàng trước ngực của hắn phát ra trong thiên hạ võ lầm loại ám khí này thật sự là hiếm thấy tiêu la thành cũng bị ám khí kỳ dị của đạo nhân bịt mặt làm chấn động hai mắt nhìn chăm chăm ám khí trong tay hắn Lý La lạnh lẽo. <cười> là Ngọc nhìn người Thành người người nữ. gia cười các chạy Hồ khi Thì khoai sau ba ra ba tay của Tiêu rõ âm Ta sao xem làm các chạy người khỏi đạo nhân bịt mặt lúc này nhẹ nhàng đeo ám khí trong tay lên ngực chậm rãi nói người chắc là ma âm nữ hoàng vân anh nhị đồ đề phản bội nhân gian bá chủ giọng nói của hắn vẫn ôn hòa như vậy không có chút mùi thuốc súng nào nhưng tình hình này càng khiến hoàng vân anh kinh hãi biết hắn là người cực kỳ tàn nhẫn và độc ác tiêu la thành lúc này tâm trạng cực kỳ nặng nề thầm nghĩ ba người chúng ta hôm nay e rằng sẽ bỏ mạng ở đây lúc này bách duyên đại sư đột nhiên t h ấ p giọng niệm phần một tiếng rồi nói theo lão nạp được biết võ lâm thiền hạ chưa từng có nhân vật nào như các hạ không biết các hạ là ai đạo nhân b ị mặt nói bách duyên đại sư ba người các người hôm nay đừng mong giữ được mạng ngươi hỏi danh hiệu ta làm gì tiêu l a thành cười lạnh một tiếng nói các hạ ở giang hồ võ lâm hiện nay Tạo ra thế ra l ự câu thần h vạn n bí n c nói g người Nhưng bằng này khiến n là mà mấy Thật ta cho phải khâm phục nhưng mà chỉ sự câu nói này Mà của ũ n muốn chúng ta chịu chói thật là nực cười đấy. Câu nói này g chịu Câu chói cười ta Thật ử là đấy tiêu la thành đã thể hiện hắn chuẩn bị cùng vạn nhân cung chủ triển khai một trận đấu sinh tử thực ra tuy biết võ công của mình khó mà địch lại vạn nhân cung chủ nhưng hắn nghĩ vừa rồi mình ở trên x a nhà mà hắn không phát hiện ra xem ra công lực của hắn cũng không hơn mình mấy lần nếu ta ăn hết chỗ thuốc này trong người trong nháy mắt công lực tăng lên gấp bội có lẽ có thể đánh một trận với hắn đạo nhân bịt mặt nói tiêu l a thành người tự tin hôm nay có thể sống sót rời khỏi đ â y s a o tiêu l a thành khẽ mỉm cười có lẽ là có thể đấy sự bình tĩnh khác thường này của tiêu l a thành Khiến vạn nhân cùng chủ kinh nhân chủ thầm nghĩ Chẳng vạn cung ngạc lý ẽ công ngọc hồ nhiều lần thất bại dưới tay tiêu la thành trong lòng rất là căm hận lúc này nghe vậy lập tức rút kiếm nhảy ra bởi vì hắn biết nếu đêm này lại thua tiêu la thành cha hắn sẽ giết hắn như vậy sau này trong võ lầm thiên hạ lớp trẻ tuổi sẽ chỉ có một mình hắn lý ngọc hồ độc tôn hoàng v â n anh thấy lý ngọc hồ nhảy ra thân hình khẽ động chắn trước mặt của tiêu la thanh nói tiêu đại ca h u y n h là trụ cột của chúng ta người này cứ để ta đối phó cho tiêu la thanh đột nhiên xoay người đến bên cạnh hoàng v â n anh dùng giọng truyền âm nhậm mật nói hoàng bàng chủ với công lực hiện tại của ta Còn k é mục vạn vòng vài lại mạnh nhân cung Nhưng tin trong canh giờ dùng thuốc để mà tăng công lực lên đủ để chống lại hắn.、Tuy、nhiên muốn tăng công lực trong thời gian ngắn như vậy, máu huyết toàn thân ta cần phải bị kích động chủ thể thuốc thời huyết phải kích thể phát huy có lực lực có tác Tuy máu giờ đủ đủ rất ta tự ta là mà mà xa. mẽ mới để để d đầy vậy bị n g ủ a nay thuốc. Cho nên trận Cho chiến hôm nay cứ nên đích ể ta tự mình Mục lo liệu. đ của lý ngọc h ồ là muốn tiêu la thanh giao đấu với mình lúc này thấy hắn mấp máy mùi nhưng mà không phát ra tiếng động nào liên lầm tưởng hắn đang truyền thụ cho hoàng vân anh cách đánh bại mình vì vậy hắn cầy lạnh một tiếng nói tiêu la thành tuy chúng ta đã từng giao thủ vài lần nhưng mà chưa từng chiến đấu ác liệt đến cùng hôm nay chúng ta hãy quyết một trận sinh tử đi nói xong đĩ ngọc hộ đã vung tay một kiếm đâm thẳng về phía tiêu la thành tiêu la thành đột nhiên vung tay một trường đánh vào sống kiếm Lý Ngọc hoàng ồ chỉ cảm thấy một lực thấy mạnh mẽ đánh một mẽ luồng v à trường kiếm của mình, Trong mình. lòng giận mình, vội vàng thù kiếm vội của v thù Tiêu Thanh tiến nhảy lên hai bước, lạnh lùi kiếm lại. nói. lên lùng La bước, vân ớ i người phải đối chút công lực này của của thì không phải là đối thủ của ta này là đ u k h ô g người tin, thử cứ r anh chiêu h xem. o à g Vân n a nghe thấy lời của tiêu la t h a n h trong lòng dâng lên một trận b i thương nàng biết đây chẳng khác nào thúc đẩy cái chết của tiêu la t h a n h lý ngọc hổ bị ù bùng, n vung liên tiếp tấn công hai kiếm. Tiều La Thanh nhẹ nhàng vung trường kiếm của lý Ngọc、Hồ. Thân hình nhanh chóng bước lên hai bước, đột nhiên đánh ra một trường trái, rồi nói Người cẩn thận đấy, ta sắp phản công rồi. Lý Ngọc g bước bước bước, b Tiều lui tay tiếp tay đột một trái, ta hai La hai của đấy, Lý Lý kiếm. cái, kiếm hai rồi rồi. sắp Hồ. Hồ ra hắn liên tục k h ì n h thường đã nổi giận thật sự n g ự a người nhảy lùi năm thước sau khi tránh được một trường trường kiếm mang theo một luồng sáng gió tuy ấ n công từ phía bên cạnh、kiếm、này ra tay cực nhanh Không gì sánh bằng cực gì từ tay t phía ra ê Kiếm i nội lực trong kiếm này của người không tệ nhưng mà vẫn khó mà làm ta bị thương lý ngọc hổ bị sỉ nhục như vậy trước mặt của cha mình thật sự không thể nào chịu đựng được trường kiếm vùng lên liên tiếp thi triển ba c h i ề u tuyệt kỹ hải thị thần lâu bách gia phong yên thiên cương la sao Mục tám đích của Tiêu là Thanh là chọc giận đối phương. Lúc này, thế hắn của Tiêu thi triển giận đối chiều, kiếm, kinh Lạc là Lúc này, bốn phương tám hướng toàn là bóng kiếm, trong bà pháp kỳ dị, thoát khỏi vòng vây của kiếm lòng vòng hãi. thân vây dị, quang. lý ngọc hồ thấy ba chiều của mình có hiệu quả chấn n h i ế p đối phương cười lạnh một tiếng nói Hừ, sao ngươi không ra tay tiếp kiếm n ữ a đ i đi ộ t n h ê Tiêu lên nhiên Tiêu n hắn vùng tay một kiếm, đâm thẳng vào ngực.、Kiếm、này nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng thực ra trong một kiếm tấn công này, ẩn chứa chiều biến hóa. Cho dù Tiêu La Thanh dùng trường lực đỡ hay là nhảy né tránh, đều khó mà thoát khỏi biến hóa đó. Quả nhiên, Tiêu La Thanh vừa động thân. thì thực chứa hóa. Cho hay khó thoát khỏi hóa vào vẻ vừa dù tay một một Triều Triều ra La La kiếm, đâm Kiếm kiếm mà đỡ đều đó. bà là bà lực có Quả Xẹp. xẹp mũi kiếm của lý ngọc hồ rung lên đã liên tiếp đâm ra hai chiều nhưng hai chiều này lại không trúng tiêu la thành ngược lại tiêu la thành thân hình như cá bời trượt ra sau lưng của lý ngọc hồ suy một tiếng vàng lên tiêu la thành đã đâm một t r ư ờ n g vào lưng của lý ngọc hồ trong tình huống cực kỳ quỷ dị lý ngọc hồ phản tay đâm ra một kiếm đâm thùng tay áo trái của tiêu la thành lưỡi kiếm lạnh l ẽ o lướt qua da thịt chiều này khiến tiểu lạ thành thu liễm lại khí thế k h i n h địch hắn lùi lại năm bước nhanh chóng lấy lọ thuốc từ trong lòng ra đổ ra m ộ ư ơ i bảy viên thuốc nuốt xuống hoàng vân anh và bách duyền đại sư thấy vậy trong lòng đầu âm thầm rơi lệ bọn họ thấy lọ thuốc của tiểu lạ thành đã hết một lọ ba lọ còn lại tổng cộng khoảng hơn bảy mươi viên không biết lần sau hắn sẽ phải uống bao nhiêu viên lý ngọc hồ cười lớn đắc ý xem kiếm vùng tay một kiếm hạnh hoa xuân vũ trường kiếm vùng lên ngân quang tứ tán tiêu là thành đột nhiên hai mắt lóe lên một tia sáng vùng trường đánh ra trưởng lực đánh ra tiếng gió rít mạnh mẽ vô song lý ngọc hổ trong lòng chấn động trường kiếm đột nhiên biến chiều trước ngực vẽ ra một vòng ngân hồng bảo vệ thân thể tiêu là thành thân hình theo thế trưởng đánh ra lao đến trước mặt lý ngọc hổ trưởng ngón tay q u y ề nhưng n trong nháy tấn công mắt triệu. thậm hắn chí Có lúc, hắn thậm chí còn dùng ờ lý ự lực c của và kiếm l ngọc, ngọc hồ chỉ c h cảm thấy trường kiếm trong tay mình bị nội lực của hắn chấn động đến mức cổ tay phải tê dại nhưng lý ngọc hồ cũng không phải là kẻ yếu kiếm quang phòng ngự của hắn càng lúc càng nhanh một vòng kiếm quang ngân hồng bao phủ thân thể của hắn không một kẽ hở tiêu l ạ thành lúc này như phát điền triển tấn tổn tinh khai chiều nội công nhanh chóng, chiều nào cũng này Hoàng Vân Anh và Bách Duyên kỳ hào Bách lực cực lực. Lúc là và đột ạ i biết, Tiêu Tiêu sư trường, cước. Thanh phát tán. Trong mắt, Thanh muốn quyền, La lực La đang ra nháy đánh dựng đã đ nhiên nghe lý ngọc hổ hét lớn một tiếng kiếm quang phòng ngự của hắn đột nhiên thù lại một mảnh kiếm ảnh lập tức hợp lại thành một chiêu thức biến thành thần long xuất vân đâm thẳng tới kiếm này uy mãnh vô s o n g thân kiếm kêu vang kiếm phong như bánh xe đâm thẳng vào ngực vừa điểm vừa chém lúc này đột nhiên thấy t i ê u là thành sát khí dâng lên hét lớn một tiếng tay phải c o duỗi giống như l à một con rắn linh hoạt men theo thân kiếm nắm lấy cổ tay phải cầm kiếm của lý ngọc hồ chiều này thật sự là kỳ diệu tình diệu lý ngọc hồ nằm mơ cũng không ngờ hắn lại có thể phản công trong lúc mình ra chiều hiểm ác như vậy trường kiếm của hắn muốn biến chiều đã quá muộn mạnh môn cổ tay phải đã bị tiêu la thành nắm lấy trong tình huống này lý ngọc hồ chỉ đành vứt kiếm co tay nhảy lùi tiêu la thành đưa tay tiếp lấy trường kiếm của lý ngọc hồ chỉ thấy bóng người lướt đi hàn quang bay múa trong chốc lát đâm ra sáu kiếm kiếm quang đầy trời phối hợp với thân pháp biến ảo khó lường của hắn không chỉ khiến lý ngọc hồ kinh hoàng thất thố tiêu là thành cười lạnh một tiếng nói người tàn sát dương thương hạc mối thù máu sâu nặng này để dương châu bình báo hôm nay ta sẽ chặt đứt một cánh tay của người trước g i n g nói v ư ợ dứt lên tiêu là thành như hình với bóng đuổi theo trường kiếm vùng mạnh ra một tiếng kêu thảm thiết một đạo bạch hồng lướt qua cánh tay trái của lý ngọc hổ một cánh tay đã rơi xuống đất theo kiếm lý ngọc hổ ngã nhào ra ba bước máu chảy như suối ngầng đầu lên gào thép với đạo nhân bịt mặt chạ con con bị đứt tay rồi đạo nhân bịt mặt đưa tay đỡ lý ngọc hổ dậy một ngón tay điểm vào huyệt đạo ở trên vai trái của lý ngọc hổ để cầm máu chậm rãi nói hổ nhi con mất một cánh tay đừng đau lòng cha sẽ truyền thụ cho con tuyệt kỹ cao hơn nói xong đưa tay điểm vào h u y ệ n ngủ của lý ngọc hồ ngươi đến chăm sóc hổ nhi Lão già lưng gù vội vàng vội chạy đạo ế n Ngọc、Hồ. Nào ngờ Đỡ đ lấy Lý Hồ nhân bịt mặt chậm rãi nói làng điện chủ người có biết lý do tại sao bồn cùng chủ phế bỏ một cánh tay của người không Lão lưng già gù cung kinh đáp b màn l g vĩ biến t m ì hóa bảo bỏ biến toàn khoan vệ vĩ thiếu trụ mất một cánh tay phạm tội chết từ một tay chủ không cánh Phạm chủ nhân Phế cánh không chủ h cung cung dung quên Được của cung Làng ơn Màn Làm dám này khiến tiêu là thành và những người khác kinh ngạc không thôi phải biết võ công của lão già gù lưng làng vĩ ở giang hồ là bậc nhất đại tùng sư không ngờ hắn lại sợ hãi uy quyền của vạn nhân c u n g chủ như vậy t h ậ t l à một chuyện kỳ lạ từ thái độ và lời nói của đạo nhân bịt mặt với làng vĩ tiêu la thanh đã biết đạo nhân bịt mặt vô cùng tức giận và đau lòng về việc lý ngọc hồ bị đứt tay hắn biết đạo nhân bịt mặt lát nữa sẽ ra tay giết người vì vậy trong khoảnh khắc này tiêu la thanh đã tập trung cảnh giác đạo nhân bịt mặt nhẹ nhàng nói với lão già gù lưng người mất một cánh tay bổn c u n g chủ cũng sẽ không bạc đãi người từ giờ hãy đưa thiếu c u n g chủ về thất hồn nhân về vạn nhân cùng trước lão già gù lưng nghe vậy dùng m ộ t tay ôm lý ngọc h ổ vào lòng nói bẩm l ạ n g vĩ tuần mệnh nói xong hắn mỹ môi phát ra một tiếng huyết gió quái dị thê lương phóng nhanh như bay m ộ ư ơ i ba tên thất hồn nhân im lặng bám theo lão già lưng gù chạy nhanh đi tiêu đã b ế n trong màn mất đ m đêm Lúc này đêm sắp tàn, sắp x n quanh tĩnh đến đáng、sợ. Nhưng bầu không khí xung quanh g bầu mịch khí cổ tự sợ. là ạ i nhiên vô cùng căng thẳng khủng bố. Đột nhiên nghe Đột thấy bố. đạo n nói. g thành nghe hắn nói vậy chỉ cười hà hà tiếng cười x é toàn màn đêm yên tĩnh vang vọng khắp cả thung lũng đạo nhân bịt i mặt lại nói người cười cái gì vài tháng nữa ta sẽ biến người thành một kẻ không có vui buồn vừa nói thân hình của đạo nhân bịt i mặt đã lóe lên đến trước mặt tiêu la thành tay trái liên tiếp đánh ra bà trường tiêu la thành tiếng cười đột nhiên im bặt vừa né vừa nhảy tránh bà trường tay phải vùng lên phản công một kiếm chỉ thấy đạo nhân bịt mặt cổ tay xoay chuyền không biết dùng thủ pháp gì khéo léo đến cực điểm b ư ớ c lui trường kiếm của tiêu la thành thừa thế điểm ra một chỉ một luồng chỉ phòng nhằm thẳng vào ngực của tiêu la thành i ế n nhân đạo bịt mặt, Nổi sát Chỉ thấy thân hình của hắn như điện Nhanh chóng thanh nghe lời đạo nhân mặt nói đã biết hắn muốn bắt mình tới Tiêu lời Biệt sát tâm thấy mặt biết bắt Chỉ của lao đạo Đã là vì ề vạn Và tạo nhân cùng và chế tạo thành ướp. Nếu không nay hắn chế hôm Hậu sắc là bắt thật ướp bị vậy tiêu là thanh vùng kiếm vút một tiếng đâm nhanh ra n n g ngờ đạo nhân bịt mặt lại không hề né tránh đợi đến khi mũi kiếm sắp đâm vào ngực của hắn ba tấc đột nhiên tay phải của hắn nhanh chóng đánh ra chỉ nghe thấy một tiếng rên nghẹn ngào trường kiếm trong tay tiêu l a thành hóa thành một đạo sao bằng bắn ra khỏi đại điện toàn thân hắn cũng bị một luồng lực cực mạnh đánh bay ra khỏi đại điện b ị c h một tiếng rồi ngã xuống đất hoàng vân anh và bách duyên đại sư kêu lên một tiếng kinh hái cùng lao ra ngoài nhưng thân hình của đạo nhân bịt mặt nhanh hơn bọn họ mấy bước trong nháy mắt đã đến trước mặt tiêu la thành tiêu la thành lúc này nhanh chóng lộn người từ dưới đất lên quát hoàng bang chủ bách duyên sư thúc h a i người mau đi đi hắn vừa quát người như là mãnh h ổ xuất chuồng lao thẳng về phía đạo nhân bịt mặt đạo nhân bịt mặt thấy tiêu la thành lao thẳng vào người mình tay phải giơ lên vỗ nga một trường trường này đánh ra nhẹ nhàng nhìn không có một chút lực nào nhưng tiêu la thanh đột nhiên cảm thấy chân phải mềm n h ũ n không nhấc lên nổi nữa giống như là chân phải đột nhiên bị người ta dùng đao chém đứt tách rời khỏi thân thì ra tiêu la thanh bị đ a o nhân bịt mặt đánh trúng ngực ngũ tạng lục phủ như là bị đánh nát bị thương cực kỳ nặng trong nháy mắt hắn đã biết mình không thể nào tiếp tục giao đấu với hắn nữa hắn cũng biết tuyệt đối không thể bị hắn bắt đi vì vậy tiêu la thanh chuẩn bị liều chết đánh hắn một trường Dùng đầu đập vào đạo nhân bịt mặt. Nào ngờ đạo nhân bịt mặt biết được ý định của hắn. đầu đập đạo đạo được vào bịt bịt biết mặt. mặt của ý lúc ạ i điểm Điểm dùng thủ pháp điểm huyệt từ t pháp xa. r n g h â này phải Thanh. Tiêu của Lúc La n tiêu la t h a n h chân phải không thể di chuyển toàn thân cũng không thể nào cử động chỉ còn lại một chân trái có thể hoạt động hắn thấy hoàng vân anh và bách duyên đại sư chưa đi liền hét lớn hai người mau đi đi đừng chết c ù n g ta ở đây vừa quát tiêu l a t h a n h cố hết sức nhảy vọt về phía trước, hết nhảy phía tiếng, vọt vút một về qua lướt biết ê n cạnh đạo nhân đạo bịt mặt, tay t r á thuần t h sử dụng m ộ chiều, đánh mạnh biển, đẩy đá lấp biển, đánh mạnh về đạo võ ề phía nhân Thanh La đạo bịt biết mặt. Tiêu v công của đối phương chỉ cần vung tay nhấc chân là có thể lấy mạng mình nhưng mà hắn đã sớm có ý định tìm cái chết cho nên trường này đánh ra đã dùng hết toàn lực muốn chọc giận đối phương để hắn ra tay độc ác nào ngờ đạo nhân bịt mặt cũng không nhìn trường lực đánh tới của hắn đợi đến khi kinh phong do trường thế của tiêu la thanh mang theo sắp sửa quét chúng đạo nhân bịt mặt đột nhiên thấy thân hình của hắn theo trường phong đánh tới mà bay lên giống như là một sợi bồng nhẹ nhàng bay theo gió tiêu la thanh đánh một t r ư ờ n g hụt thân hình không tự chủ được ngã về phía trước kinh mạch chân phải của hắn lại bị đạo nhân bịt mặt dùng thủ pháp điểm huyệt phong bế mất tác dụng càng không thể nào duy trì thân bằng cho thân thể nhất thời không kịp thu thế đâm đầu vào bậc thang đá trước cửa đại điện Đạo đang đạo đến đầu đâm đầu đá đầu mại mạnh tại lao Cho vào Hoàng nhân bịt mặt nhanh chóng vung tay phải lên luồng Nhưng mà cực kỳ mạnh mẽ, Cuốn lấy thân hình Thành công nhân Nhưng Thành vẫn thang hắn Ngất Vân Anh hét lớn một tiếng phải hút thâm hậu chảy chỗ hét bịt bịt bậc mặt tay tức một tới Tiều mặt Tiều từ mềm mà mẽ Máu một của La của La ra có lực cực lực có lấy Lập kỳ dù xỉu Tiêu đại ca, nào ngờ sự thật không hoàn toàn như vậy khi trường lực của hai người vừa chạm vào nhau áo choàng trên người của đạo nhân bịt mặt lay động lùi lại một bước hoàng vân anh như là bị rút hết sức lực mềm n h ũ n ngồi xuống chỉ nghe đạo nhân bịt mặt nhẹ nhàng nói l cao thủ nào đang ẩn nấp trong điện giọng nói vừa dứt trong đại điện tối òm từ từ xuất hiện một lão già dâu dài sắc mặt lạnh lùng không có một chút tình người nào bách duyên đại sư thấy lão già dâu trắng kinh hô lên lãnh diện thần quân lăng trọng x ư ơ n g lão già này không phải là ai khác chính là lãnh diện thần quân lăng trọng sương đã gặp tiêu la thành và bách duyên đại sư ở khu rừng ngoài nghĩa trang đạo nhân bịt mặt thấy lăng trọng sương hình như là hơi sững người sau đó chậm rãi nói lăng trọng sương không ngờ ngươi đã đến đất lạc dương lãnh diện thần quân lăng trọng sương vẫn dùng giọng lạnh lùng của mình hừ một tiếng nói nói hay lắm người chồng phải cũng đã đến lạc dương rồi s a o lăng trọng sương nói rất chậm từng chữ một âm cuối kéo dài ra đạo nhân bịt mặt đột nhiên ngẩng đầu chầm n g â m một hồi nói lệnh cấm m ộ ư ơ i tám năm đến hôm nay đã là hết hạn tại sao ta lại không thể xuất hiện trên võ lầm l á n h diện thần quân lăng trọng sương lạnh lùng nói còn thiếu một khắc nữa lệnh cấm m ộ ư ơ i tám năm của triệu thái đồng sinh vừa mới hết hạn nhưng mà hiện tại rằng buộc vẫn còn người và ta đã sớm vi phạm lời hứa đầu tiên trong m ộ ư ơ i tám năm trước nhưng không thể nào vi phạm điều thứ hai không được giết người trước mặt bất kỳ ai trong bốn người chúng ta đã lập lời thề Đạo đấy đi đây Đạo nhạc xong Xoay nhân nói nhớ người cũng không nhân nói người nhảy lên Trên không trung vang lên tiếng Chí bịt bịt mặt tệ ta mặt của Vậy Bóng dáng của hắn của đạo ã lãnh biến mất trong thế giới tối tăm trước mình mình. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa lãnh diện thế trong mình mình. chuyện ngắn thần quân mất tăm trước trò Cuộc và đ nhân bịt mặt vừa đi lãnh diện thần quân lăng trong sương không nhìn tiêu la thành hoàng vân anh bách duyên đại sư lấy một cái bước xuống bậc thang chậm rãi rời đi sự thay đổi này khiến người ta khó hiểu nhưng mà dù sao lăng trọng sương cũng đã cứu hoàng vân anh một mạng ngăn chặn một tai họa lớn cho võ lâm sau này hoàng vân anh vội vàng chạy đến trước mặt tiêu la thành gọi lớn tiêu đại ca tiêu đại ca tiêu la thành từ từ mở mắt r ù n giọng nói hoàng hoàng bàng chủ người mau mau cho ta uống hết số thuốc còn lại nếu ta uống hết m à mười hai canh giờ sau vẫn chưa tỉnh lại vậy thì ta chết rồi nếu trong vòng mười hai canh giờ ta tỉnh lại người hãy làm theo lời ta dặn tối qua vận mệnh võ lâm sau này phụ thuộc vào việc ta có biến thành xác ướp hay không người mau mau cho ta uống thuốc hiện tại ta chỉ còn một hơi thở thòi thóp hoàng vân anh khóc lóc gọi tiêu đại ca nhưng nàng vẫn nhanh chóng lấy lò thuốc từ trong lòng tiêu la thanh ra đổ hết số thuốc còn lại vào miệng của hắn tiêu la thanh cứ như vậy hôn mê bất tỉnh hoàng vân anh ôm chặt tiêu la thanh vào lòng đứng dậy nói bách diên lão tiền bối chúng ta nên chọn nơi nào để mà bảo vệ hắn đây Bách Duyên Đại Sư thế ở dài i một t n nói Cửa hậu điện này g đi Cửa của cô hậu Thế tự là hoàng vân anh ôm tiêu la thanh vào hậu điện dựa vào tường ngồi xuống hai mắt nhìn chằm chằm tiêu la thanh trong lòng nàng muốn đợi hắn tỉnh lại nhưng một ngày trôi qua tiếp theo là mần đêm 12 canh giờ đã đến mà tiêu la thanh trong lòng hoàng vân anh vẫn chưa tỉnh lại chỉ thấy ngực hắn không còn chút hơi thở nào toàn thân lạnh lẽo như người chết lời dặn dò cuối cùng của tiêu là thành vang vọng ở bên tai hoàng vân anh nếu m ộ ư ơ i hai canh giờ sau vẫn chưa tỉnh lại vậy thì ta chết rồi nước mắt như mưa đã rơi từ khóe mắt của hoàng vân anh xuống mặt tiêu là thành xong rồi hắn đã chết an giấc ngàn thu rồi nhưng hoàng vân anh và bách duyên đại sư vẫn tràn đầy hy vọng bọn họ không trôn cất tiêu là thành ngày đêm canh giữ Muốn đợi đến 7 ngày 7 đêm rồi mới đêm mình mất một Tiêu Hậu đến ngày tính. ngày 5 ngày ngày ngày Nào ngờ vào đêm ngày thứ 6, Hoàng Vân Anh giận tỉnh Thanh Điện biến ẩn. đợi để đã rồi giấc. Thi vào thứ thể bí cách La ở có phải hắn ta đã tỉnh lại và lặng lẽ rời đi hay không thật khó mà đoán được hay là có người đã ăn cắp thi thể đây là một bí ẩn